Thái Tranh Dương đã đáp ứng ngày 30 tháng 4 Tham gia lễ thồng xe Nhưng cũng bảo Cao Đông tốt nhất mời Phó Chủ tịch tỉnh Tần Hạo Nhiên tham gia Tần Hạo Nhiên dù sao cũng là lãnh đạo tỉnh Thái Tranh Dương mới là trợ lý chủ tịch tỉnh mà Cao Đông gọi cho thư ký của Tần Hạo Nhiên Mà không ngờ đối phương lại nhiệt tình như vậy Nói vài câu liền đồng ý Hơn nữa đối phương lại biết rõ Thân phận khoán bây giờ Đối phương bảo hắn tới văn phòng của Y ngồi một chút Chờ Chủ tịch Tần đành đối Sẽ cùng Y đi gặp Tần Hạo Giang Ninh, thư ký của Tần Hạo Nghiên Thực ra khá chú ý tới Cào Đồng Sau tối đó mặc dù Hai bên không tiếp xúc mấy Nhưng khi tin Cào Đồng xuống hòa lầm Lọt vào tai Giang Ninh y liền thấy đây là cơ hội lớn đối với Cào Đồng Ninh làng nghèo như vậy Không ai muốn tự nguyện xuống Dù làm bị pha xuống cũng không ai muốn Nhưng theo Giang Ninh biết Cào Đồng chủ động chọn xuống Nhất là sau đó thư ký của Thái Trinh Dương nói Cào Đồng đã lên làm chủ tịch huyện Giang Ninh càng chú ý đến kia gặp chủ tịch tần, cả đồng cũng vẫn không đó. sao giang đình lại thân thiết với mình như vậy? trên thực tế hắn là chủ tịch huyện nghèo, thì không đáng gì trong mắt thư kia lãnh đạo tỉnh. giang đình vẻ ra vẻ ta đây mới đúng. chẳng lẽ vì mình cùng thái chính dương tham gia bữa tiệc đó? không thể rồi. ngồi nói chuyện với giang đình một lúc, cả đồng cũng cảm nhận ra một chút. giang đình này có vẻ hứng thú với kinh nghiệm công tác ở cơ sở của hắn, nhất là việc hắn làm sao từ một phó chủ tịch kiêm nhiệm tiến lên làm chủ tịch huyện là điều đối phương chú ý nhất. Mặc dù biết đó hỏi mấy vấn đề này có chút không thích hợp Nhưng Giang Ninh có vẻ không đợi được Điều này làm Cao Đông rất kinh ngạc Chẳng qua điều này hắn cũng không cần giấu làm gì Cao Đông rất thoải mái nói việc mình làm ở Hoa Lâm Từ thu hút đầu tư đến làm đường Còn có cả việc phối hợp với lãnh đạo Nó tóm lại là làm mấy việc vặt Giang Ninh nghe rất cẩn thận Sau đó hỏi xem vào vài câu Còn ghi cả vào sổ Đã gọi văn phòng Giang Ninh Tiếp này càng thêm thân thiết với Cao Đông Cũng có vẻ muốn nói chuyện thêm nữa Điều này làm Cao Đông có chút buồn bực Vì sao đối phương lại hứng thú với mình Đến khi Cao Đông gọi điện cho thư ký của Thái Tranh Dương Thì mới hiểu được Thì đa Giang đình này sẽ được phái xuống Chắc là mấy huyện là Miên Châu hoặc là Kiến Dương Chẳng qua mấy huyện đó không thể so sánh với Ninh Lăng Giang đình chưa có kinh nghiệm công tác cơ sở Cho nên có hơi e ngại Bây giờ đột nhiên thấy Cao Đông tới cơ sở gần năm Thì tất nhiên không bỏ qua cơ hội học tập Sau khi nhận được điện của Thái Tranh Dương Cả đồng cũng đang suy nghĩ làm thế nào Để thúc đẩy nhà máy trẻ Hà khẩu lên Hắn thông qua Phó Chủ tịch tỉnh Cam Bình Giới thiệu bà đã liên lạc được với công ty Dụ Thái Một công ty của Bắc Kinh Trong làm việc này Công ty Dụ Thái là một công ty Kinh doanh trẻ lâu năm ở Bắc Kinh Quy mô không nhỏ Có con đường tiêu thụ ở Hồng Kông, Đông Nam Á Chẳng qua thái độ của đối phương Không quá tích cực Mặc dù có liên lạc nhưng chưa chính thức gặp mặt Thậm chí cũng không có hứng thú mấy Với việc phá người tới tỉnh An Nguyên Chỉ nào to về lúc thích hợp sẽ phái nhân viên Đến tỉnh An Nguyên khảo sát Điều này làm Cao Đông rất buồn bực Đối phương tất nhiên không coi trẻ đen Bên tỉnh An Nguyên vào đâu Nhất là danh tiếng trẻ An Nguyên kém xa trẻ phổ nhị Lục bào về danh tiếng Bây giờ muốn kéo một công ty nổi tiếng Trung Quốc Đến Ninh Lăng khảo sát thì đúng là hơi khó khăn Chẳng qua Cao Đông không ngại Là mã không phải một ngày xây dựng lên Cao đồng tin rằng có thể kéo được công ty dụ thai tới đây. Trước đó Cao đồng có chút kiêu ngạo nhưng bây giờ đã hiểu ra nhiều. Thời buổi này anh muốn thành công đâu có dễ. Hơn nữa chè hoa lâm còn không nổi tiếng bằng chè tân châu. Không nhiệt tình không sao, đó là vì chưa thấy hàng. Thấy hàng không hứng thú không sao, chủ yếu do giá cao hay thấp mà thôi. Chỉ cần có thể thúc đẩy ngành sản xuất chè hoa lâm phát triển, Cao đồng thà rằng mang tiếng bán tài sản quốc gia cũng phải làm được. Hắn không thể vì sợ mang trách nhiệm lại bỏ qua cơ hội. Thái Chanh Dương gọi điện với giọng đầy hưng phấn Cao Đông có thể nghe đa vẻ đắc ý của đối phương Thái ca Hình như anh uống thuốc kích thích à Cao Đông cảm thấy Có lẽ lần này Phó Thủ tướng là cơ hội phát triển hiếm có của Thái Chanh Dương Tiểu Cao Về đi Tối nay anh có chuyện muốn nói với chú Thái Chanh Dương nói chuyện không thể kiềm chế Từ lúc Cao Đông quen Thái Chanh Dương đến giờ Cũng chưa thấy đối phương dùng giọng nói như vậy Thái ca Bây giờ mới mấy giờ, 3 giờ 30 chiều, em về sẽ tối mịt đó. Cáo Đồng đã lên tỉnh hai hôm, bây giờ lại lên tỉnh sao? Chú phải về anh có việc cần nói chuyện với chú, anh đợi. Thái Chân Dương đứt kiên quyết nói. Ở tình hình này, Cáo Đồng không có lựa chọn nào khác, cũng may trước chủ tịch quyền đúng là nhàn hạ, tùy tiện lấy cứ là ra ngoài được ngay. Thái Chân Dương đúng là đã nắm chắc cơ hội, sau khi cùng phó thủ tướng đến thăm công ty Liên doanh Daio Ando Tập đoàn Thiên Phú, Thái Trân Dương cũng được theo hết Phó Thủ tướng đã tiến hành khảo sát cụ thể việc cải cách các công ty vừa và nhỏ của thành phố Ando Đặc biệt cảm thấy hứng thú việc đưa cơ chế xác định tài sản quốc gia của Ando Tổ xác định giá trị thực ra là sản phẩm do hai người cao đông và Thái Trân Dương nghiên cứu kinh nghiệm của Trư Thành Mà Ra Chức năng của nó là tiến hành giám sát nghiêm ngặt tài sản của các công ty cải cách Tổ giám định này vừa có cơ cấu xã hội, vừa có chức năng như cơ quan kiểm toán của chính quyền lại cô cơ cấu như công ty, ngoài ra còn đưa ra kỳ hạn một tháng khiếu nại, chào mừng người bên ngoài tiến hành giám sát công việc của tổ và đưa ra các câu hỏi. Một tháng sau khi thời hạn khiếu nại kết thúc, tài sản công ty sẽ chia thành của nhân viên và của tài sản quốc gia. Tài sản quốc gia sẽ được đưa ra đấu giá. Như vậy mặc dù chưa thể nó là hoàn thiện, nhưng nó cũng là công khai công bằng. Đấu giá có thể khiến tài sản quốc gia và tài sản nhân viên sẽ tăng lên về giá trị. giảm tình trạng ép giá. Phó thủ tướng đã thưởng duống với việc Thành phố An Đồ hoàn thiện chính sách cải cách dựa trên kinh nghiệm của chư thành, thậm chí còn tham gia một cuộc hội đàm với đại biểu nhân dân của công ty cơ điện Hoa Lăng, nghe các nhân viên nói về cảm tưởng về ý kiến sau khi cải cách. Thái Tranh Dương là người khởi xướng đa tổ giám định này nên được Phó Thủ tướng chú ý, mà Thái Tranh Dương cũng thành quan chức được Phó Thủ tướng họ yêu nhất ngoài chủ tịch tỉnh, thậm chí còn hơn cả quý thành công và danh pháp. Nghe những lời đối đáp của Thái Tranh Dương Phó thủ tướng và các lãnh đạo đi cùng có ấn tượng tốt đối với Thái Chanh Dương, nhất là khi Phó Thủ tướng thuận miệng hỏi về việc cải cách các công ty nhà nước khổng lồ của thành phố Ando. Thái Chanh Dương đã đưa đại ý kiến quốc gia khống chế các ngành sản xuất chính. Ý kiến này làm cho Phó Thủ tướng càng đánh giá cao hơn về Thái Chanh Dương. Tiểu Cao, anh cảm thấy mình rất nhanh sẽ biến hóa. Thái Chanh Dương nhấp một ngụm rượu, rượu whisky rất mạnh, nhất là khi không cho thêm đá. Cao Đông không gọi thầm kêu khổ Bụng đói mà uống rượu này đúng là muốn chết Phó Chủ tịch tỉnh hay là thị trưởng thành phố An Đô à Cao Đông cười nói Anh không rõ Nhưng anh cảm thấy con đường chính trị nửa đời sau của anh đã biến hóa Thả tranh dường cũng rõ ràng Mình không nên nói lời này với người khác Nhưng nghĩ cảm thấy mình cần người thổ lộ Mà càng nghĩ thì thấy ngoài Cao Đông ra Ý không tìm được ai khác Anh nói anh có thể rời khỏi tỉnh An Nguyên à Mặt cao đông sáng lên mà nói Khó nói Thái tranh dương lắc đầu Bây giờ tất cả đều khó hiểu Anh cảm thấy được ánh mắt phức tạp Của Quyết Thành Công và vẻ khen ngợi của Tô Gia Khoa đương nhiên còn cả sự khen ngợi của Ninh Pháp Một câu khen ngợi của Phó Thủ tướng Có thể thay đổi vận mệnh một người Nói gì tới anh chỉ là một cán bộ cấp giám đốc sở Chú tin không Thái ca Đó không chỉ là Phó Thủ tướng Mà còn là Ủy viên Bộ Chính trị Cao đông cười nói Đây là nhân vật tinh hoa trong đảng Hà hà Đúng thế Thái chanh Dương hít sâu một hơi, Một lần nữa dơ chén lên uống cạn. Cho anh thêm chén nữa Thái ca uống ít thôi Điệu này Cả đồng do dự một chút mà nói Cuộc đời có mấy lần say Uống rượu say cũng là một đoạn kia khó được Hơn nữa say như thế này cũng đâu có dễ Thái chanh Dương nhìn Cao đồng Mà cười Anh nói đúng thái ca Hôm nay em liều mạng tiếp anh, thêm trái nữa chứ? Cao Đông cười nói. Có gì không được? Thái Tranh Dương đúng là đang đợt hưng phấn. Hôm nay anh em ta uống thoải mái một phen. Cao Đông đưa Thái Tranh Dương về nhà thì đã là hơn 12 giờ đêm. Một cơn gió thổi qua làm ánh tình tháo hẳn. Thái Tranh Dương có lẽ cũng cảm nhận, phó thủ tướng chú ý tới mình mà hiệu quả như vậy nằm ngoài dự đoán ban đầu của cả Cao Đông và Thái Tranh Dương. Bây giờ chỉ cần xem Phó Thủ tướng có trọng Thái Tranh Dương đến mức độ như thế nào. Thái Tranh Dương lần này nếu như không thể đạt được Phó Thủ tướng có trọng thì sẽ có chút phiền phức. Ai có thể tha thứ việc một kẻ vượt mặt lãnh đạo. Có lẽ tổ gia khoa có thể, định pháp có thể, nhưng người khác thì sao? Cơ hội có lẽ chứng là nguy cơ. Mùa xuân thường có mưa phùn ánh đèn sáng rực phá xuyên màn đêm. Khi cả đồng đi ngang qua cổng trường đại học An Nguyên thì có chút ngạc nhiên phát hiện mấy người khá quen thuộc. Sẽ ra chuyện gì thế này Cao Đông nhú mày dừng xe Nhảy xuống Mấy cô gái này đã hơi say Điều này làm Cao Đông có chút phản cảm Hắn không phản đối việc uống rượu Ở vài tình huống thích hợp Nhưng sau khi uống lại có vẻ phóng đảng thế này thì hơi quá đáng Nhất là đối với nữ sinh viên Với tên thanh niên ngoài xã hội Không có ý tốt đang đi quanh mấy cô gái thiếu toàn dùng từ ngữ thô tục khiêu khích mà châu đùa ba cô gái Ô Cao Đông ca Sao anh này ở đây Cao Đông đột nhiên đến làm Cố Tiểu Âu vui mừng và ánh mắt đang mê ly trở nên tỉnh táo hơn một chút. Cô khoác tay Cao Đông, đôi môi ướt át mà chính mong quả Cố Tiểu Âu thật quyến rũ. Cô dùng lưỡi liếm liếm môi làm Cao Đông không nhịn được. Bụng ngực căng tròn của cô đè chặt vào tay hắn, thêm đôi mắt chết người kia. Cố Tiểu Âu đúng là yêu tinh trời sinh. Sao anh lại không thể ở đây? Cao Đông có chút tức giận mà nói. Mỗi lần gặp thì Cố Tiểu Âu có vẻ đều như bể say. Nhất La còn có một bài tiên thanh niên cố ý đổ xấu, điều này làm trong lòng Cao Đông rất khó chịu. Có lẽ là mắt không thấy, trong lòng sẽ không buồn bực, nhưng vì sao vừa thấy Lãn lại có chút khó chịu đến thế này? Thực ra Cao Đông cũng đã đoán được, bao cô gái này chắc là đi đứng làm người mẫu cho mấy sản phẩm mới nào đó, hoặc là mặc mấy bộ quần áo gợi cảm kỳ lạ nào đó đi vài vòng trong nhà hàng quán bar coi như xong việc. Chẳng qua làm người mẫu mặc dù cũng có khá nhiều tiền, nhưng hoàn cảnh lại làm người ta không thể yên tâm. Khi diễn thường sẽ có người mời cô một hai chén Đi qua vài bàn lại uống một chén Đây là điều làm cho ba cô gái buồn phiền nhất Nhưng làm người này thì phải tuân theo quy tắc của nó Các cô là người nhập dư Muốn kiếm tiền ở ngành này thì phải chấp nhận mạo hiểm Cũng may ba cô đều có chút kinh nghiệm Cô tiểu âu ngang bướng Kiều san thông minh, đông ngốc nhạy bén Ba người kết tập vào nhau đã vượt qua không ít cửa ải khó khăn Có thể không đi thì sẽ cố gắng không đi Có thể không uống thì cố gắng không uống Nếu thực sự không được thì luôn phải có một cô giữ được sự tỉnh táo Chẳng qua hôm nay có chút đặc biệt Liên tục diễn ba nơi Khách tên nào cũng khó chơi Tránh không được nên phải uống vài chén Cũng mai cuối cùng đã thoát được Các cô muốn định đến cổng trường ăn một chút Không ngờ trời lạnh ít người nên các quán đều đóng cửa Các cô định về trường thì gặp mấy tên cuốn đồ suốt ngày đi quanh cổng trường Cả đồng đi xe đi rớt pre-in mấy tên thanh niên chấn động Nhưng thế biển bên ngoài nên mới tiến nhìn nhau rồi vây lấy Cao Đông và ba cô gái vào giữa. Người anh em! Sao? Ông định đoạt hết không phải mệt chết sao? Một mình ông chịu được không? Một thằng niên nói chuyện khá khách khí. Biết điều thì đi sớm đi. Để mấy em này cho bọn tao. Cút! Cao Đông mở to mắt nhìn mấy thằng thanh niên đang vây quanh mình. Nhìn đều là tay không? Một đám thằng chọc đầu, thằng tóc dài, nếu không trên tay cũng có hình xăm, ngậm thuốc lá, tóm lại một câu chứng là đám lưu manh. Lưu lại, mày cũng không xem mấy thằng như bọn mày mà cũng xứng sao, nhưng lúc tao chưa nổi giận thì cút ngay, đừng làm tao tức. Cả đồng khinh thường nhìn đối phương một cái. Hắn đã thấy khó chịu khi bị vây lấy như vậy, men rượu làm hắn muốn làm anh hùng cứu mỗi nhân, càng làm hắn có chút thương phấn. Cả đồng bờ lớn lối như vậy Nằm mấy thằng thanh niên tức giận Mắt đỏ rực lên Những thằng đứng cuối đang khoanh tay lại có chút cảnh giác Có thể nói lớn lối như vậy Thì tất nhiên cũng có bản lĩnh Nếu không thằng gốc mới có thể nói ra lời này Khi bị vây quanh Dù là hắn gọi điện báo cảnh sát Trong 5 phút cảnh sát cũng không thể tới Mà người này không có bản lĩnh Đã sớm bị đánh ngã rồi Xoạt một tiếng Một thằng thanh niên lấy thanh cửu tiết tiên Quấn quanh eo ra Một thằng khác cũng lấy ra một con dao mỏng bên hông Mẹ nó chứ, mày nghĩ mình là ai? Mọi người cẩn thận chút, không lại làm mấy em bé bị thương lại không có hàng mà chơi. Cả đồng ngài đối phương nói mà thấy ghê tầm. Hắn không buồn đáp lời. Hắn bước lên một bước dài, tay trái vùng lên, chân trái cũng đá mạnh ra. Thằng vua nói không kịp kêu một tiếng đã bị đánh bay ra ngoài vài mét. Thầm cầm cửu tiết tiên vừa lao tới, cả đồng đã sớm xoay tròn một vòng. Bụng tay túm được cổ ta đối phương, bè một cái. Thằng thanh niên kêu A một tiếng, kêu tuyết tiên rơi xuống mặt đất. Không đợi cao đông tiến lên. Một thằng ngờ cuối cùng đã rút khẩu xuống bên đồng đà chỉ vào cao đông mà nói. Thằng chó, đứng nhìn cho tao. Ồ, súng à, sợ quá. Mày thử xem có một súng làm tao chết được không? cao đông cũng không ngờ đám thanh niên này còn có súng trong tay, còn có thằng phản ứng nhanh như vậy. Hắn thực ra không sợ khẩu súng, bắn đạn sắt này, đạn sắt có thể không bắn trúng hắn, nhưng đứa khó có thể nói mấy viên bi sắt nhỏ có thể bắn vào mấy cô gái chưa không. Mấy viên bi sắt mà bắn vào mặt các cô gái thì đúng là mất hết thẩm mỹ. Thằng cao đồng không thèm để ý, đối phương đúng là có chút lo lắng, loại súng này chỉ có thể bắn một phát, bắn xong lại hết. Chẳng may bắn không trúng đối phương, hoặc không đánh ngáo đối phương thì với thân thủ của đối phương thì chỉ sợ lúc ấy mình sẽ ngã. Thằng kia mày từ đâu ra Chúng muốn tới đây gây chuyện với bọn tao hả Thằng thanh niên cũng không dám xác định Cao đồng mặc quần áo có vẻ không giống đám như y Nhưng tay trần đối phương lại lợi hại Còn đi xe xịn, Không chừng thằng này cũng có lai lịch Tên thanh niên nghĩ như vậy Cút ngay Tao không muốn nói nhảm với bọn mày Tao không phải người như bọn mày Chẳng có bọn mày mà gây chuyện thì không thoát khỏi tay ta đâu Cao đồng thấy mấy cô gái Đang rất hưng phấn vì màn này Hắn cười khổ một tiếng Mấy cô bé này còn nghĩ đây là trò chơi sao Khẩu xung kia mà bắn Thì không ai biết Mặt các cô không có vết xẻo Lên xe Thời đối phương còn nắng gió dữ Cả đồng quay đầu lại mắng một câu Tiểu Âu Mấy em mau lên xe Cô tiểu Âu có chút không muốn Đồng Úc và Kiều San đã có phản ứng vội vàng mở cửa vào trong xe Cô tiểu Âu thấy hai cô đã lên xe Thì mới có chút lưu luyến lên ghế trên Thấy mấy cô đã lên xe Cả đông với dịu dọng đi một chút Được rồi bọn mày đi đi Đừng dờ cho với tao vô dụng thôi Nếu thực sự bắn ra Không bắn chúng tao thì bọn mày thảm rồi Bắn chúng tao thì bọn mày còn thảm hơn Cả đông nói câu này với giọng rất lạnh lùng Thằng thần nhiên cầm súng mặt không ngừng tái đi Lùi về sau hai bước Nhưng cuối cùng cảm thấy Nếu còn đánh tiếp thì mấy thằng bên mình sẽ bị thiệt thòi Y hận mình sao không mang theo vai khẩu súng Nếu không vài cho thằng kia một trận Đi Đám thành niên kia không cam tâm đỡ đi Nhưng còn đi ra xa xa gọi điện Cao đồng không dám chậm trễ Nếu có thêm mấy thằng cầm xuống tới nữa Thì anh đúng là bị ăn đủ Cao đồng lên xe khởi động và nhanh chóng đỡ đi Tiểu Âu Các em làm gì vậy Sao bị mấy thằng đó vây quanh Bọn em đi diễn về Và định ăn một chút rồi vào trường Anh ngờ muộn quá rồi nên các quán đóng cửa hết Nhưng bọn em lên về Mấy thằng đó từ trong gó nhỏ chạy ra Của tiểu Âu cậu chút khó chịu Trong đám người này có mấy tên trông quen quen Hình như hay đi quanh trường em Qua quan hệ với đám bại hoại sâu xa ở trong trường Ồ Cả đông gần ra mà nói Tiểu Âu Em nói là bọn chúng ở quanh trường học Đúng thế em từng gặp qua một thằng trong đó Lần trước còn đánh nhau với bảo vệ của trường Đồng gốc cũng nhỏ giọng nói Cả đông suy nghĩ Có phải là có ai thấy Bà cô gái xinh đẹp thường xuyên đi ra Cùng nhau về nên có ý đổ dấu Nếu thực sự là như vậy Thì việc này có lẽ còn chưa kết thúc Tiểu ông Các em có làm mất lòng ai trong trường không Cả đồng trầm ngấm một chút rồi nói Mất lòng ai Mất lòng gì cơ ạ Của tiểu ông có vẻ không hiểu Nhưng ai người Đông Úc và Kiều San Đều hơi tái mặt Cả đồng nhìn qua liền biết Có lẽ ba cô gái này không hiểu gì Nên không hỏi nhiều Đến lúc đó hắn thông qua Kiều Huy Hỏi một chút bên này là được Được rồi không nói nữa Anh đưa mấy em về trường nhé Cao Đông ca Bây giờ cổng trường đóng rồi Bọn em không về đâu Nếu không sẽ bị ghi vào sổ Cao Đông ca Anh không muốn mấy đứa em bị mất hết danh dự Trong biển đám bảo vệ đó chứ Cố tiểu ô cười hì hì Em mà kể Đêm nay anh phải lo cho bọn em Anh không phải có chỗ ở tại thành phố Andô sao Em nhớ anh có phòng ở sở giao thông mà Cao Đông cười khổ một tiếng Mình có thể mang 3 cô cái này Đến khu tập thể sở giao thông sao Chỉ sợ ngày mai thái trăng giường Sẽ mang theo lỗ tai Tới chúng mình yêu cầu mình nói rõ Mất đạo đức, tạp phòng kém Cái mũ này không chừng sẽ chụp vào đầu hắn Cái này, tiểu Âu muốn có rồi, việc giờ sẽ không tiện Anh thấy hay là chúng ta tìm khách sạn nào đó ngủ vậy Cả đồng có chút xấu hổ Khách sạn, vậy có được không Đêm hôm vắng về đến khách sạn thuê phòng bị người ta nhìn thấy Còn không phải nói bọn em làm cái kia sao Cố tiểu Âu không ngừng lắc đầu Đàn ông như anh thì không sao Còn các bọn em cần danh tiếng Bị cố tiểu Âu nói như vậy Cao Đông không biết nói gì nữa Cũng không biết nên làm như thế nào Biệt tự ở khu Thiên Loan Thị Tiện Bảo vệ chờ mở cửa 24 trên 24 Hơn nữa cũng là một căn biệt thự độc lập Muốn làm gì thì làm Chẳng qua đó là không gian bí mật quán Và cố vấn bạch Cao Đông cũng không muốn người ngoài biết Nhưng thế vẻ mặt có hiểu quả cố tiểu Âu Tất nhiên cô không tin. Cao Đông chỉ có một chút ở tại khu tập thể sở giao thông. Cao Đông ca, anh đừng bảo thân phận của anh chỉ có căn phòng được phân ở sở giao thông đó, em không tin. Cú tiểu Âu chua đôi môi để quyến rũ lên nói. Anh mau mang bọn em đi nghỉ đi. Cao Đông bực đặc dĩ nên đành phải mang theo ba cô gái về biệt thự Thiên Loan. Trong ánh mắt mong chờ của ba cô gái, hắn biết đây là lựa chọn sai lầm nhưng không thể nào bắt ba cô cùng án ngồi mãi trong xe. Hơn nửa lần này uống không ít Nên Cao Đông đúng là có hơi men say Cũng muốn đi ngủ sớm Không ngoài suy đoán của Cao Đông Bao cô gái đều ngẩn ra vì đi đến biệt thự này Hoàn cảnh yên tĩnh Căn nhà rộng lớn, thiết bị sang trọng Còn có điều hòa nhanh chóng xua tan khí lạnh ban đêm Trên giá điều còn để nhiều loại rượu vang hảo hạng Làm Cố Tiểu Âu không ngừng than thở Cao Đông ca Căn biệt thự này anh chắc phải bỏ ra 800 ngàn mới mua được phải không Cố Tiểu Âu đào mắt rồi nói Đừng lừa em Vì từ khu thiến loan này em biết 3.000 1m2 Ở đây rộng bao nhiêu Còn có cả sân trang trí thiết bị điện Trời ạ anh lãng phí quá Anh một táng về một hai lần Còn chưa chắc đỡ ở lại đây Vậy anh lấy nơi này làm gì Nhà đẹp giấu gái hay còn làm gì khác Thầy Đồng Úc và Kiều San Đều nhìn cao đông với ánh mắt khác lạ Cố tiểu Âu chui miệng nói Hai bà đừng nhìn hắn như vậy Hắn không phải tham quan luôn lại Hắn cũng không làm quan để kiếm tiền Nhìn xe hắn đi đó là xe riêng của hắn anh đi là dùng tiền riêng mà mua đó, thì hai cụ càng có chút khó hiểu, cố tiểu ôn có chút đặc ý. cao đông ca dù không làm quan chức đó thì chỉ sợ còn kiếm được nhiều tiền hơn. cao đông cười nói, tiểu ôn đừng có nói lừng lừng, anh có thể làm gì ra tiền. hừ cao đông ca anh không lừa được em đâu, hai người đức sơn và trường xuyên em còn không biết sao, mà nọ sang tân châu nhất định là làm ăn lớn, em ở rồi, xe này của anh mua gần sáu Đức Sơn cũng mua xe này Trường Xuân còn mua xe Audi Chỉ riêng với chiếc xe này đã là gần 2 triệu Cao Đông ca Anh nói cho em biết Đức Sơn ca và Trường Xuân ca Rốt cuộc đang làm gì đi Cú Tiểu Âu có chút tò mò mà nói Làm gì Kinh doanh nhỏ lẻ mà thôi Cao Đông không muốn nhiều lời ở vấn đề này Kinh doanh nhỏ Cú Tiểu Âu biểu môi Cao Đông ca Sao bọn em cuốn lấy anh à Tiểu Âu Đừng ở đây mà nói nhiều nữa Bố em còn có ít tiền sao Cả đồng cười cười một tiếng mà nói Tiền nhau hay ít không quan trọng Quan trọng là sống vui vẻ Đồng Úc và Kiều San Đều cẩn thận nhìn tên trước mặt Nếu thực sự như lời Cố Tiểu Âu nói Vậy hắn mới hơn mình vài tuổi Đã là người rất giàu có sao Hư một căn biệt thự lớn như vậy Em không tin anh là một mình ở đây Cố Tiểu Âu đào mắt đi thẳng Thế phòng ngủ Cả đồng quấn lên kéo Cố Tiểu Âu lại Này này đó là phòng ngủ của anh Phòng khách ở bên cạnh Cụ vấn bạch mặc dù tới đây không nhiều Nhưng phụ nữ đều thích quần áo Thời trang Trong phòng ngủ kiểu gì chẳng có mấy cái như váy ngủ Đồ lót chứ Cao đông không muốn lộ mấy thứ này ra Ồ anh còn xấu hổ à Phòng ngủ của đàn ông có gì không thể cho người ta xem Cụ tiểu âu cũng đoán được vấn đề trong đó Hừ được rồi Bọn em muốn đi ngủ Cao đông ca phòng tắm ở đâu Bọn em muốn đi tắm chờ ba cô cười hì hì đi rửa mặt, cao đông mới thở dài một tiếng. đúng là thất sắc, sao có thể đưa mấy cô gái này tới đây? nhất nào cô bé tình quan như cố tiểu âu, khó tránh khỏi cô có thể nhìn ra gì đó. cao đông đúng là có chút mệt mỏi. chờ cố tiểu âu tắm xong đi ra, cao đông nói với cô một câu. bảo các cô vào mấy căn phòng kia mà ngủ. sau đó anh trực tiếp về phòng. đêm nay là đêm khó khăn nhất của cao đông. trong đầu không ngừng nhận ra cơ thể trần chuồng của cố tiểu âu bứm bóng đại đản của Kiều San và cặp buồng bú cao bút của Đổng Úc. Cở Đổng buồn bực đến hôm sau về Hoa Lâm cũng không hết, cũng mãi do công việc nên hắn quên đi việc này luôn. Thành phố đã chính thức phê duyệt công trình cầu Quế Khê, tài chính do huyện Hoa Lâm tự lo. Cở Đổng đã có chút buồn bực, mất bao tâm sức mới khiến ủy ban kế hoạch đầu tư thời gian lập hạng mục, nhưng kết quả cuối cùng cũng có khác gì không lập hạng mục. Anh không bỏ tiền thì lập hạng mục có tác dụng gì? Còn kế hoạch đầu tư huyện không phải là phạm mục được sao? Còn phải tốn nhiều tâm tư, mời đám trên thị xã ăn uống, chơi bời sao? Kỳ hoa đơn làm cao đông mỏi tay, kết quả cuối cùng lại là như vậy? Mặt vi biểu cũng rất khó coi, tất nhiên kết quả này huyện không thể chấp nhận. Trước đó còn nghĩ ít nhất thủy xã sẽ gánh chịu 30-50%, ít nhất cũng là 30%. Như vậy thì số tiền còn thiếu cũng không nhỏ. Nhưng bây giờ tài chính thị xã thiếu thốn, điều này có nghĩa toàn bộ kinh phí xây dựng cầu quế khê do huyện Hoa Lâm chịu. Cái này khác với quốc lộ, anh có thể đưa ra việc thu phí mà kêu gọi đầu tư mà xây dựng kiểu có thể khiến cho một khu vực phát triển. Nếu như anh xây dựng mà thu phí thì ai thèm tư đó, không bằng ở lại chỗ cũ. Lão Vy, vấn đề nằm ở đâu? Cả đồng châm thúc hút anh cảm thấy đây không đơn giản là vấn đề tài chính. Đúng, Ninh Lăng đúng là có khó khăn về tài chính. nhưng năm trước cầu Quý Khê, Vân Lĩnh do Ủy ban Kế hoạch đầu tư Ninh Lăng lập ra Thì giá bỏ ra 6,8 triệu Tức là trên 40% Mà năm nay theo lý thuyết tài chính của Ninh Lăng cao hơn Tại sao không bỏ một xu nào Chủ tịch tôi không làm tốt công việc Cái này Vì biểu có chút buồn bực Việc này giao cho y đi làm Một tháng này tốn hết tâm trí mà làm Vốn nghĩ Ủy ban kế hoạch đầu tư đồng ý là hạng bục Thì cũng là công lao Dù sao có 30% cũng là hơn 6 triệu Không ngờ kết quả lại như vậy Lão Vy Chuyện này không thể trách anh Nhưng tôi muốn biết vấn đề ở đâu Là ủy ban kế hoạch đầu tư hay là cục tài chính Hay là lãnh đạo thị xã Vấn đề ở đâu thì chúng ta thông ở đó Đầu tư hơn 20 triệu Tài chính hoan lâm sao có thể có từng đó Dù là vay thì chỉ sợ không ngân hàng nào dám cho chúng ta vay Thị xã không bỏ tiền thì câu này đừng mong làm được Vì biểu có thể nhìn Na Ca Đông đang rất tức giận Trên thực tế mới đầu ủy ban kế hoạch đầu tư thị xã khá nhiệt tình Không có dấu hiệu gì Ờm đến khi lập hạng mục thì tôi cũng không thấy gì Vì biểu một bên nhớ lại quyết trình lập hạng mục xem có vấn đề gì không Thì Trần Chuông cũng rất nhiệt tình Nói đây là chính trị quan hệ tới dân tâm của Hoa Lâm Cũng là động lực phát triển kinh tế Hoa Lâm Ý rất ủng hộ Trong đó chẳng lẽ không có vấn đề gì lạ sao Cả đồng không tin không có gì lạ Có ai hỏi gì về cầu quế khê này không Không ai hỏi cả Hạng mục chưa thành lập mà Nhiều lắm chỉ có người hỏi có thể xây dựng cầu quế khê hay không Bao giờ xây dựng Vị biểu suy nghĩ mãi mà không thấy có vấn đề gì. Trưng Lập Tiêu công ty Thái Hòa hôm đó có nói, cầu quy khuyên này sợ đầu tư không nhỏ, tôi nói nhất định đòi, cầu này yêu cầu chất lượng công trình rất cao, quy định phải là các công ty xây dựng cấp 1 mới có thể làm, huyện cũng không cho phép nhận thầu vào ván ra ngoài. Vị biểu ngồi đó không nói gì, cả đồng cũng ngồi đó uống trà, một lúc lâu không nói gì. Cầu quy khuyên phải dựa theo yêu cầu thiết kế, cầu có 4 làn xe. Cộng thêm làn dành cho xe thô sơ và người đi bộ Như vậy cần đầu tư trên 20 triệu Theo ý tưởng của huyện Nếu trên thị xã có thể giải quyết được một nửa là tốt nhất Nếu không thì 40-30% Thì cũng có thể chấp nhận Số còn lại huyện vay ngân hàng một phần Phần khác do công ty xây dựng bỏ trước Chưa làm 2-3 năm mà trả Ý tưởng là rất tốt Nhưng không ngờ lại gặp phải việc này Cháu quà Lý Đỉnh Nam Muốn nắm lấy cầu quê khê Thứ đương nhiên chỉ ngoài mặt mà thôi Không chừng sau lưng còn dính tới không ít người Đầu tư hơn 20 triệu Đối với Hoa Lâm Một năm thu được có 30-40 triệu Đó là con số khổng lồ Chỉ là cầu quế khê này do ai xây dựng Lại chưa có kết luận Không xác định chính là do thương thức thanh toán Ai cũng hy vọng nhanh chóng lấy lại tiền công trình Tốt nhất có thể có một khoản tài chính khởi động Nhưng đó là khi hạng mục có đầy đủ tiền Đối với huyện nghèo như Hoa Lâm Quốc lộ Tân Hoa Cùng quốc lộ Bồng Hoa Đã làm Hoa Lâm kiệt quể Bây giờ mở khởi công cầu quế khê Thì đúng là không đỡ được nữa biện pháp duy nhất là kéo tiền thanh toán. suy nghĩ một chút, Cả đồng còn nhận hiểu được vấn đề này, muốn cởi chuông phải tìm người trao chuông. nếu muốn thị xã bỏ tiền thì phải qua cửa Lý Đình Nam là xong. lao vi, chuyện này cứ để đó, chúng ta tính xem sao. thị xã không bỏ tiền Hạng mục xây dựng cầu quế khê phải để đó, hiện không thể có khoản tài chính lớn như vậy. Cả đồng suy nghĩ một chút rồi nói. nhưng làm như thế nào để thông được trên thị xã thì tôi phải bàn với bí thư là. Tôi thấy điều ngài đoán nhất định là gần đúng rồi 3 năm thanh toán là nguyên tắc của chúng ta Có người có ý đồ dùng cách này ép huyện phải nhường Chỉ sợ chúng ta làm như vậy Thì bên kia cũng khó khăn Vi biểu gật đầu Tôi biết đòi Chúng ta dù sao cũng cần cân bằng một chút mà Cao đồng thở ra một tiếng mà nói Tiến đúng là đang chết Bốn ép chúng ta bất đang dĩ thỏa hiệp Nhưng không có nó thì anh nửa bước khó đi Nhìn vi biểu rời đi Cao đồng dựa lưng vào ghế mà suy nghĩ trong hội nghị thường bộ huyện ủy đã có ý kiến khác nhau về thủ tục xây dựng cầu Quế Khê. trong hội nghị thường trực ủy ban huyện xác định về nguyên tắc đưa đại hội nghị thường bộ huyện ủy không được thông qua. mặc dù trước đó cao đồng đã trao đổi với La Đại Hải, La Đại Hải cũng hiểu khó khăn của ủy ban huyện nhưng lại không tỏ rõ thái độ có ủng hộ hay không mà chỉ nói muốn nghe ý kiến các thường bộ khác. thái độ của Vạn Chiêu Dương và La Đại Hải khá mập mờ. Lỗ Đạt cùng Bàn Quân cũng không tỏ rõ thái độ, chỉ nói là cẩn thận nghiên cứu chỉ có Tào Uyên đứng về phía hắn, điều này làm Cao Đông rất buồn bực. Tào Uyên cũng không tốt đẹp gì, ít nhất ở phẩm chất là đáng nghi ngờ. Tin tức cuối toàn yếu đạt được khá chính xác. Yến Tu Hòa lúc ở Vân lính là nói một không hai, Tào Uyên là tránh văn phòng huyện ủy là người có thể tranh chức phó bí thư, mà ý tự nhận mình là tâm phúc của Yến Tu Hòa lập nhiều công lao cho Yến Tu Hòa Về tình về lý, Yến Tu Hòa lên chức thì hoàn như cách cho ý lên chức nhưng kết quả cuối cùng do trưởng ban tuyên giáo lên chức thành phó bí thư huyện ủy, điều này làm cho Tào Uyên rất thất vọng. Do thất vọng, Tào Uyên chẳng những than thở còn gây đối. khi ban tổ chức cán bộ tình ủy xuống khảo sát Yến Tu Hòa, Tào Uyên còn hàm ý nói Vận Lính bây giờ đang đỡ nặng nề vì mấy công trình thành tích của lãnh đạo chủ yếu. mà nghe nói Yến Tu Hòa vốn có thể thành thị trưởng Thiên Châu, cuối cùng lại thành phó thị trưởng, nhất định có liên quan tới việc kia nói tóm lại Tào Uyên ở Vân lĩnh là kẻ trở mặt thành thù, chẳng qua cũng có không ít người thầm khen Tào Uyên, dám cắn đàm, chúng đối lại yến tu hoài như vậy. Ít Nhất bí thư thị ủy kỳ dư hồng bây giờ khá hài lòng với Tào Uyên. Chỉ tiếc bí biểu không phải thường vụ huyện ủy. Sau khi hiểu đó Tào Uyên, cả đồng cũng tìm hiểu được về mấy cấp phó của mình. Biểu Nguyệt Hoa thì không nói tới. khi đụng phải vấn đề không quan trọng thì cô luôn đứng về phía hắn, nhưng lúc quyết định thì cố à luôn nắc lư. Hoàng Thế Tật là người. Đối việc không đối người Thường im lặng để tỏ thái độ của mình Còn Uông Minh Hy lại khác Đây là đối việc không đối người Muốn đi hết lòng với mình Cả đông không có khả năng đó Bây giờ xem ra chỉ có vi biểu đăng tin Mặc dù thời gian trước Có chút ngăn cách Nhưng khi hắn thành chủ tịch huyện Khiến điều đó tan đi Vi biểu này có kinh nghiệm công tác phong phú Năng lực phối hợp và quan hệ khá tốt Khuyết điểm duy nhất chính là Tính cách yếu đuối một chút lấy lời của tướng quận hoa mà nói đó là người làm cấp phó cũng hợp nhưng không phải bí thư hay chủ tịch thích hợp cao đồng lúc này mới phát hiện mình rất cô đơn trong hội nghị thường ủy nếu như hai người vạn trường xương la đại hải ủng hộ hắn thì không vấn đề gì nhưng nếu bọn nó im lặng thì hắn quá yếu lỗ đạt vì thái độ của nghiêm lập dân nên không còn thân thiện như trước điều này làm cao đồng rất khó hiểu chẳng lẽ nói một phó bí thư huyện ủy chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Lại cứ muốn làm cấp giới cho nghiêm lập dân sao Không hiểu vị trí của mình sao Nếu làm như vậy thì đối phương Làm thi tức phó bí thư là đến cuối Bằng quân càng không cần phải nói Tuyệt đối mâu thuẫn Nhưng chuyện bên ủy ban thì y không có quyền lên tiếng Y nhiều lắm chỉ có thể gây phiền phức Cho cao đồng trong hội nghị thường ủy mà thôi Tránh văn phòng huyện ủy Hà Lương Tài và trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Giản Hồng là hai thường vụ khá yếu Thường không lên tiếng trong hội nghị Chính ủy quân sự huyện biên phòng về cơ bản không tham gia hội nghị, trừ khi có nhán nhủ về chỉ thị của lãnh đạo cấp trên. Vì muốn phát triển trà hoa lâm, cao đông cũng học cách uống trà đen này. Loại trà này uống có mùi khá nặng, mới đầu không quen nhưng quen rồi sẽ thấy rất ngon. Phải có bộ máy của mình, đây là kết luận của cao đông. Đã thiếu vọng vào người khác là quá ngây thơ. Lục trước Khánh vốn nghĩ hai người La Đại Hải và Vạn Chiêu Dương sẽ hoàn toàn ủng hộ mình là ngu ngốc. Trong công việc cụ thể nó khác hẳn, nhất là khi con lãnh đạo cấp trên lên tiếng can thiệp. Bây giờ còn chưa muộn để hàn gắn, cầu Quế Khê là cảnh báo đối với hắn, đáng để hắn suy nghĩ lại. Lão Quế, anh tới văn phòng tôi. Cả đồng suy nghĩ một chút rồi gọi cho Quế Toàn Hiễu. phân hóa cũng được, lôi kéo cũng được, kết bè kết đảng cũng được, dù sao cũng cần người quen thuộc tình hình thăm bộ cho hắn. Chính vị Tấn lâu như vậy chưa đến thăm ngài, Cái này không phải trà mới, đã được xử lý qua Tuyệt đối là trà thiên nhiên do các cô gái trong xã hạ khẩu hái Còn có cả mùi hương của các cô gái Cả đồng cười ha hà, đặt hai hộp trà lên bàn cho tấn như phong Loại trà lá to này khác trà đen, nó chưa được chế biến Chính là loại tự nhiên, trong sự tia mát có một tia đắng Rất nhiều người không thích loại trà này, nhưng nhiều người lại thích ha ha loại trà xanh này của cậu tới vừa lúc Lá trà của tôi vừa vặn hết đang hy vọng câu ai nghĩ tới tôi mà mang tới. Tấn Dư Phong nói giọng rõ ràng là người Sơn Đông. "Chính ủy Tấn, để Trừng Quang chỉ là năm nay trà Hoa Lâm có sớm nên chuyên môn mang tới tặng ngài, có lẽ bên thương hóa sẽ chậm hai hôm." Cả đồng cũng không muốn hạ người khác mà nâng mình lên, như vậy không có ý nghĩa. "Chính ủy Tấn, nơi này còn có hai hộp trà do nhà máy trà Hà Khẩu mới làm ra." một trong 10 loại trà tốt nhất Trung Quốc nổi tiếng với trà Phổ Nhĩ, Vân Nam và Lục Bảo Quảng Tây. Bất cứ lúc nào, Cao Đồng cũng không quên quảng cáo cho trà Hoa Lâm. Mỗi loại trà nổi tiếng Trung Quốc cũng là do hắn tự biên soạn. Dù sao quốc gia bây giờ cũng không có nói rõ thương hiệu trà gì cả. Vì thế các nhà kinh doanh thường nói sản phẩm của mình xếp nhất. Trà Hoa Lâm tất nhiên cũng phải tự biên tự diễn. Ồ, trà An Nguyên, tối cũng nghe nói tới. Chẳng qua tôi chưa nghe đến 10 loại trà nổi tiếng nhất. Trà hoa lâm cũng vào danh sách sau. Tấn Dư Phong cười nói: Lão Tương, thứ năm trong 10 loại trà nổi tiếng nhất Trung Quốc, ông có nghe thấy không? Hà hà, anh là người phương Bắc, thích uống loại trà xanh, còn đâu không thích gì cả. Trà này sau khi sao, mùi đậm, có thể nói kéo dài tuổi thọ, nhiều lợi ích. Chỉ là mùi hơi đậm, người bình thường không uống quen sẽ không quen, nhưng uống quen sẽ không thể đổi. Tư Nguyễn Hoa dựa lưng vào ghế đổ nói: "Huyện Hoa Lâm đang đổ lên là trụ sở trung chæ của tỉnh An Nguyên chúng ta, tranh đấy danh chải ngon nhất." Tiểu Cao đây làm có lòng biết bây giờ huyết áp của anh hơi cao nên chuyên môn lấy trà loại tốt qua nhà máy tứ cho ông. "Trà này tôi đã uống nhưng hơi nặng, tôi uống không quen." Tỉnh Như Phong lắc đầu nói: "Mười chín nhĩ bên Quảng Đông Phúc Kiến thì thích thứ này, bảo sao đám người kia đều cao đen, chắc do uống loại trà đen này." Lão Tấn Tôi thấy anh nên thay đổi thái độ đi, đừng suốt ngày ăn uống không chú ý, tuổi cũng nhiều, sức khỏe thay đổi, chè này có không ít tác dụng, hơn nữa là rất đo ràng, tôi khuyên anh nên thay đổi thói quen, uống nhiều vào cũng coi như thúc đẩy ngành sản xuất chè của Hoa Lâm. Tương huỳnh Hoa lắc đầu nói, Ông cả ngày khói, điệu không dứt, việc này phải chú ý. Ờ, để tôi uống thử, hai hôm nữa tôi lên quân khu, bữa lúc tặng hai hộp chè này cho thủ trưởng quân khu tỉnh. Tấn Như Phong cười nói, Ồ, lão tấn, chuyện đã có đầu mối sao? Tướng Huỳnh Hoa cười nói: Hà hà, đâu dễ như vậy, cố hết sức thôi. Tĩnh Như Phong mặt không chút thay đổi. Tiểu cao có lòng như vậy thì tôi xin ghi nhận. Về tối nay tôi mời khách đến Thủy Tinh đi. Tôi bây giờ chú ý ăn uống, thịt cá ít ơn gà ăn cũng được, thịt bò thì cố gắng ăn ít. Tĩnh Như Phong chuyển đề tài. Hà hà, sao dám đề chính ủy tấn mời khách? Hoa Lâm mặc dù nghèo nhưng một bữa cơm vẫn được mà. Cả đồng thành nhiên nói. Tôi cũng đã hẹn chính ủy biên, tối nay đặt đầu thủy tinh. Ồ, tiểu biên cũng tới à? Tấn Như Phong cười nói. Cũng được, biên phong này có thể cậu chưa quen. Chức là người phong đình ra với tôi, người cũng được và khá kiên định. Biên phong vào nghe thấy Tấn Như Phong kết mình như vậy thì có chút cảm động. Tấn Như Phong nói như vậy tức là coi trọng anh biên phòng cũng nghe được tin tức khá tin cậy chính ủy tấn rất có thể trong năm nay được thăng làm chủ nhiệm ban chính trị quân khu tỉnh điều này có nghĩa chính ủy tấn sắp biến thành chủ nhiệm tấn tức là nắm giữ rất nhiều vận mệnh các cán bộ quân đội nghĩ vậy biên phòng có chút hối hận sao mình lại có nhà vị chủ tịch huyện trẻ tuổi này tuy nói bên quân đội chịu hai tầng lãnh đạo nhưng ai cũng biết bên quân sự thường cách xa chính quyền địa phương dù là bí thư huyện ủy kiêm chức chính ủy thứ nhất cũng chỉ là trên danh nghĩa quyết định vận mệnh của bọn họ chỉ có cấp trên, quân khu thị giám hoặc làm quân khu tỉnh. Vì chủ tịch cao này không gỡ tạo được quan hệ với chính ủy tấn, hơn nữa xem ra khá hòa hợp. Vì bí thư tường kia cũng là nhân vật lợi hại, chắc là do người này làm cầu nối. Bữa này ăn nấu, một con cá được bỏ vào nồi thì vẫn dai, nước bắn ra tung tóe. Tẩn Như Phong đã không uống điều, nhưng lần này cũng cầm chén lên, mặc dù chỉ có ba chén nhưng đủ để lộ tâm ý của y. Biên Phong biết, bình thường chính ủy Tấn đã sớm đặt quy định cho mình, mỗi bữa chỉ uống một chén, uống ba chén như vậy là lần đầu tiên y nhìn thấy. Đến khi Tiếng Tương Nguyệt Hoa và Tấn Như Phong rời đi, các đồng nhìn Biên Phong rồi nói: "Chính ủy Biên, xem ra chính ủy Tấn sẽ động phải không?" "Ha ha, tin tức của chủ tịch cao đúng là rất nhanh." Mặt Biên Phong sáng lên, y lấy thuốc ra mời Cao Đồng đội châm cho đích phượng. Tiên độ của chính ủy Tấn rất xa. Nghe nói quân khu tỉnh rất coi trọng chính ủy tấn. Cả đồng hút một điếu, làn khói thuốc và màu đỏ của điếu thuốc trong các quỷ dị trong bóng tối. Biên phòng nghĩ ra gì đó nên gật đầu nói. Chính ủy tấn có năng lực rất mạnh, khiến cho mấy ban chỉ huy cấp huyện ở Ninh Lăng thay đổi nhiều. Chính ủy tấn có thể lên thì chính là vinh dự của Ninh Lăng, ít nhất chứng minh công việc của Ninh Lăng chúng ta làm tốt. Vậy cũng đúng. Cả đồng cười nói. Như vậy tức là anh phải làm việc, Nếu anh không sao có thể để cấp trên biết anh có năng lực Mặt biên phòng sáng lên mà nói Chủ tịch Cao nói đúng Đúng là phải làm việc mới được Cao Đông cẩn thận quan sát Việc giải phóng mặt bằng ở cạnh bờ sông Đây là một khu có nhiều nhà dựng lên trái phép cạnh bờ sông Có thể nói đây là khu ổ chuột của huyện Thành Hoa Lâm Khu vực này rất bẩn Ở đây được xây dựng từ lâu Nên không có biện pháp chống ô nhiễm môi trường Nguồn nước Cho nên nước bẩn trực tiếp chảy về phía Quý Khê thiết kế ban đầu không xuyên qua đây là do lo lắng giải tỏa nên nhiều người nghiêng về phương án khác đó là từ phía bắc huyện thành mà xây dựng cầu số nhà phải giải tỏa ít khó khăn trong công việc thấp hơn nhiều nhưng nó có một vấn đề là ra khỏi trung tâm hiện hơn nữa địa hình cạnh bờ sông không tốt mấy nhưng so sánh với việc tốn sức giải phóng mặt bằng thì nó lại không đáng gì nhưng cả đồng sau khi đi khảo sát quanh mấy khu dân cư nghèo ở huyện thành đến quyết định bỏ qua phương án kia lựa chọn phương án vốn bị bỏ qua điều này làm trong huyện thành tranh cãi rất nhiều Lần này ngay cả trong hội nghị thương chức ủy ban thì Cao Đông đều bị Tào Uyên, Miêu Nguyệt Hoa cùng với Uông Minh Nhi kiên quyết phản đối. Ngoài Hoàng Thiết Trần ủng hộ Cao Đông ra, Vi Biểu và Tân Tồn Hoán lại hiếm khi giữ im lặng. Cao Đông không ngờ ý kiến của mình bị phản đối mạnh như vậy nên rất khó hiểu. Đúng thế, xuyên qua khu thành cũ thì khó khăn hơn, hơn nữa tầng thủy giải tỏa, nhưng Cao Đông đã tính toán qua với mọi người, khu vực thành cũ xuống môn sẽ cải tạo, cũng biết việc vài năm sau phải quy hoạch xây dựng lại một lần nữa. Không bằng bây giờ làm ngay Hơn nữa cây cầu xuyên qua khu thành cũ này Sẽ nối liền trung tâm Hoa Lâm với phía đồng Chắc chắn sẽ cải thiện hình ảnh của huyện Thành Hoa Lâm Mà thông qua giá đất Hai bên bờ sông tăng lên Thì hoàn toàn có thể bù lại số tiền giải tỏa tăng lên Nhưng tại sao mọi người lại phản đối nhiều như vậy Tôi không tin các anh không nhìn thấy mấy điểm đó Các anh xem Cuộc sống của dân chúng quanh khu vực này xem Tin rằng anh cũng nghe thấy dân chúng Kêu khổ như thế nào Nước bẩn điều kiện vệ sinh kém Trời mưa sẽ có chỗ sụp lún, đây là điều có thể gây chết người. Quân tử không đứng dưới tường đổ, dân chúng chúng ta dựa vào cái gì mà phải sống ở nơi như thế này? Cao Đồng nói. Tiền giải tỏa không phải vấn đề, tôi có thể phụ trách. Về phần khó khăn lớn khi giải tỏa càng không phải vấn đề. Anh và tôi đều thấy tính tích cực của dân chúng đó. Bọn họ còn mong nhanh chóng dỡ nơi này, cải thiện hoàn cảnh sống cho bọn họ. Vi Biểu lặng im không nói gì. Lao Vi. Anh nói xem, tại sao trong hội nghị không tỏ thái độ? Cầu rõ biết trong này nhất định có vấn đề, nhưng trong lúc nhất thời anh không hiểu nổi. Chủ tịch Cao, phương án Bắc Tuyến là phương án mà huyện sớm đã xác định, hơn nữa trước đó đã tiến hành khảo sát phương án Bắc Tuyến này, huyện ủy và văn huyện đã thông qua phương án này, chẳng qua vì không đủ tài chính nên mãi không thể tiến hành, mà phương án trung tiến vẫn chỉ là trên giấy, không được huyện thảo luận, bây giờ anh đưa nó ra, chủ tịch Cao, phương án Bắc Tuyến còn chưa được thống nhất ủng hộ càng không nói đến phương án trung tuyến. Vi biểu cẩn thận nói, Cả đồng có thể nghe đa ý của đối phương chưa hết, vấn đề không nằm ở chỗ ưu khuyết điểm của hai phương án, mà do phương án bắc tuyến đã được mọi người cùng chấp nhận, mà phương án trung tuyến là khá thủy tiện. Chẳng qua trong này có xung đột gì chứ? Trước đây phương án bắc tuyến lo lắng phí giải tỏa đắt, nhưng không tính đến xu thế cải tạo huyện thành Hoa Lâm sau này, cải tạo thành cũ chỉ là vấn đề thời gian, tại sao không tiến hành cả hai mà lại chơi làm hai chuyện? Hàng phương án bổ đáp cho nhau, những người này sau lại không tiếp nhận. "Bọn họ tại sao không muốn ủng hộ phương án trung tuyến?" Cao Đồng hỏi. "Có lẽ bọn họ thấy phương án này dễ thực hiện hơn." Phi biểu nói nhưng không thật lòng. "Dễ thực hiện? Lý do này căn bản không phải, cái gì gọi là dễ thực hiện? Chẳng lẽ do viện thảo luận hai lần nên đúng hơn sao? Bởi vì bên bờ Bắc sông không có người ở, không phải giải tỏa nên dễ thực hiện sao?" Cao Đồng có chút tức giận mà nói nếu so sánh thì phương án trung tuyến sẽ mang tới sự phát triển của huyện thành chúng ta thay đổi hoàn cảnh sống của dân chúng hai bên bờ sông chút giải tỏa đáng là gì chẳng lẽ nói chút giải tỏa khó khăn sẽ khiến chúng ta buông thang ưu thế đó làm sao vị biểu im lặng không nói cao đồng nói đúng chung trung tâm vấn đề anh ấy đều biết bây giờ dân chúng hai bên bờ sông đất tích cực đúng như cao đồng nói phần giải tỏa chỉ cần có tài chính là được mà sau đó thông qua giá đất tăng lên sẽ đền bù Vì biểu tin chỉ cần kiên nhẫn Cẩn thận làm tốt công việc Thì giải tỏa không phải vấn đề Mà do hoàn cảnh xây dựng cầu quê khê Nếu dùng phương án trung tuyến Thì có thể nói phù hợp việc xây dựng khu nội thành mới Nhưng mọi người không thấy đó điểm này Lão Vi Có chuyện gì khó xử thì anh cứ nói ra đi Nếu như chúng ta có thể giải quyết được Chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết Nếu như chúng ta thực sự không thể vượt qua Vậy không phải cho tôi biết nguyên nhân đó đoàn chứ Cả đồng thật lòng nói Chủ tịch Cao không thông qua được đâu Tào Uyên, Miêu Nguyệt Hoa Còn có Uông Minh hi đều phản đối Trong hội nghị thường ủy càng không thể thông qua Dù là Bí thư La có đồng ý vi biểu thở dài một tiếng đổi nói Ngài hỏi một chút là biết vấn đề Muốn đổi phương án thì còn khó hơn là Đả thông bên thị xã vi biểu nói như vậy Cả đồng về cơ bản đã đoán được vấn đề trong đó Ngay cả đám la đại hại cũng không đồng ý Như vậy nó đó lợi hại trong đó Phương án tốt hơn không được đồng ý Ngoài lợi ích đa, cao Đồng không thể tin có vấn đề gì khác. Từ điều kiện phòng đất đai có thể thấy, đất đai bên bờ Bắc Sông trong phương án Bắc Tuyến đã được mấy công ty xây dựng và công ty bất động sản thu mua. Hơn nữa thời gian chính là 2 năm trước khi phương án Bắc Tuyến chuẩn bị đa lỏ. Mặc dù lúc ấy huyện không có năng lực bỏ nhiều tiền như vậy làm cầu quê khê, nhưng phương án này đã được Hội nghị thường ủy và Hội nghị Thương trực của Hủy ban chính thức thông qua. Điều này chỉ cần không có bất ngờ xảy ra Thì huyện Thành Hoa Lâm sẽ làm ở bên đó Đất hai bên của phương án Bắc Tuyến đã bị người bắt Hơn nữa từ tài liệu phòng đất đai đưa ra Thì có thể thấy một công ty tên Công ty Hoành Lâm và công ty bất động sản Mạng Thụy chiếm nhiều nhất trưởng phòng đất đai Hướng Viện Sơn Là một người đàn ông cao gầy hơn 50 tuổi Đong vàng Mới ngón ở tay phải bắt đầu vàng vì hút thuốc nhiều Ngập tài liệu Cả đồng đưa cho Hướng Viện Sơn một điếu trung hoa Hướng Viện Sơn cầm lấy châm hút Mặc dù trước mặt chủ tịch huyện, nhưng y có vẻ rất tự nhiên. "Lão hướng, bây giờ đất huyện ta chủ yếu dùng phương thức gì mà bán? Giá như thế nào?" Cả đồng biết người này rất khôn théo, mặc dù y lên chức từ lúc châu thị trưởng, nhưng là đại hài lên làm bí thư huyện ủy cũng không đồng ý đều nói nói đó y có năng lực. Chủ yếu hai bên trao đổi là chính, giá thì khó nói. Tiền hình khác nhau, các khu đất khác nhau, nhưng tổng thể mà nói, Hoa Lâm không thể so sánh với Ninh Lăng. Hoa Lâm không có không khí buồn bã, không có công ty gì mấy, diện tích ít nên giá khá thấp. Cáo đồng trước đó đã yêu cầu hướng viên Sơn tờ bộ tài liệu về quyền sử dụng đất, việc chuyển nhượng đất đai 2-3 năm qua. "Chào đối ư, bây giờ đất trong huyện còn không có việc đấu giá sao?" Cáo đồng nói. "Đất đấu giá?" Cũng có cách nói này. Nhưng thứ nhất đấu giá chỉ là hình thức Không có văn bản yêu cầu bắt buộc Hơn nữa đấu giá và trao đổi Đàm phán chính là để huyện sử dụng mà thôi Ví dụ như huyện muốn thu hồi đất Để cho các công ty tiến vào đầu tư Nếu như dùng cách đấu giá Có thể sẽ bị đơn vị khác lấy được Hoặc là giá quá cao Cho nên hình thức này không phổ biến Bây giờ giá đất là bao nhiêu một mẫu Tôi nói là đất cho kinh doanh và nhà ở Cả đông lạnh nhạt nói Ồ từ hai mươi đến năm mươi ngàn, phải xem khu vực. Hướng Biên Sơn suy nghĩ một chút rồi nói. Đây chỉ là nơi không giải tỏa, nếu có giải tỏa vậy phí giải tỏa sẽ thêm bào giá đất. Tôi biết rồi, giá đất huyện ta đúng là rẻ. Cờ Đông gật đầu nói. Chủ tịch cao, hòa Lâm chúng ta nhỏ nhất chỉ có là một trấn bỏ thôi. Hòa Lâm không có công ty quy mô mạnh, không có giao thông tốt, không có thành thị trung tâm, buôn bán không phát triển. Như vậy chỉ là một khu nông thôn tụ tập mà thôi Ngài sau có thể hy vọng giá nó cao Mấy năm qua Ngoài đất cho cơ quan nhà nước xây dựng Và khu tập thể thì buôn bán đất ở Hoa Lâm không nhiều Nhất là dùng cho công nghiệp càng nhỏ Số đất mà hai công ty đại hoa Và công ty tam điệp cần dùng hơn ngàn Mấy năm trước gộp lại Hướng Nguyễn Sơn nói Chi tiêu sử dụng đất hàng năm của chúng ta Chẳng bao giờ đủ ngoài năm trước Với ngành sản xuất bất động sản Của Hoa Lâm chúng ta phát triển như thế nào Cả đồng suy nghĩ một chút rồi nói Bất động sản Hướng viện Sơn cười phá lên mà nói Huyện Hoa Lâm còn có hai ba công ty bất động sản coi như được Đều lấy xây dựng làm chính Chủ yếu là xây dựng mấy căn nhà cho nhân dân Xem một chút có ai từ ngoài tới để mua nhà hay không thì bán Còn người Hoa Lâm chúng ta thì không mấy khi mua Ồ, bao nhiêu tiền một mét vuông Cả đồng suy nghĩ một chút rồi nói Chủ tịch Cao, chẳng lẽ ngài muốn mua nhà hoặc là huyện định xây dựng khu tập thể cho cán bộ hướng viện sơn có chút hứng thú mà nói đây là tin tức mới cán bộ trong huyện sớm hy vọng có thể xây dựng khu tập thể mới rất nhiều trụ sở các phòng ban đã xuống cấp Hơn đưa phân tán đại đa số lượng lại ít mấy năm nay các thanh niên vào công tác đều chỉ có thể ở chung với nhau muốn chia một phòng là không thể các cán bộ không ngừng than bán về việc này lão hướng tôi đã đi xem trụ sở làm việc và nhà ở của cán bộ rất kém hơn nữa tôi cũng nghe nói các cán bộ trẻ oán than khi kết hôn xong không được phân nhà ở. Ở chung với phụ huynh sẽ bất tiện. Cán bộ công tác lâu sẽ có con. Xin thích nhà lại nhỏ, phần lớn đều là nhà từ những năm 80. Cho nên tôi đang suy nghĩ nếu như phát triển về phía đông, thì chúng ta tại sao không suy nghĩ về trụ sở làm việc và khu tập thể. Cao Đông cười nói, Như vậy có thể khiến khu phía đông phát triển mà. Hưng biển sơn nói, Chủ tịch Cao, tương lai các phòng ban của huyện đều được chuyển tới chỗ mới. Sao không thể chứ Nếu là tài chính bỏ tiền Thì sao không thể cùng quy hoạch Như vậy có thể tiết kiệm tài nguyên mà Cao đồng nói Anh xem nếu cầu quê quê đi qua nơi này Như vậy khu vực này hoàn toàn có thể quy hoạch Như vậy sẽ có lợi cho sự phát triển của huyện ta Chủ tịch Cao Không phải nói sẽ theo phương án bắc tuyến sao Hướng viện sơn thấy miệng mình khô khốc Nếu như vị chủ tịch Cao này Cố chấp theo ý riêng Thì có chút phiền phức Ai nói phương án nào thích hợp tình hình thực tế thì dùng phương án đó cao đồng rất kiên quyết nói hừ hắn nghĩ mình là ai một mình hắn có thể lật đổ quyền quyết định của hội nghị thượng nghị sao cũng không biết mình ở đâu còn nghĩ rằng mình làm loạn tuyển cử là muốn làm gì thì làm sao một giọng nữ hừ một tiếng mà nói lao uông lần này chúng ta nhất định phải đứng vững không thể để hắn muốn làm gì thì làm Đứng vững, trông lại như thế nào Hắn là chủ tịch huyện, hắn có quyền quyết định Trong hội nghị thường trực ủy ban Chỉ cần có hai người ủng hộ là hắn có thể vô bản quyết định Nhất là vi biểu phụ trách mảng này Chỉ cần ủng hộ là có chút phiền phức Cô không thấy vi biểu cùng tân tồn hoán Cũng không có tỏ thái độ sao Nếu hai người bọn họ ủng hộ hắn Như vậy không có gì để nói Quan trọng nhất là hội nghị thường ủy Hắn chỉ có một phiếu, cô cũng có một phiếu Là đại hải và vạn châu dương Tất nhiên có người nói chuyện tôi không tin hai người này dám chống đối khó mà nói la đại hải chỉ chờ về hắn còn sợ gì vân chiu dương cũng thế không chừng bọn nọ làm đồ đen đột cổ dòng nữ thở dài một tiếng mà nói la đại hải làm bí tiêu viện ủy cũng uất ức bị hắn chống đối cũng không thấy la đại hải đã vẻ tương tối gì cả quân bình hy cười lạnh một tiếng cố cho rằng đây là thời kỳ châu trì trường cầm quyền sao La Đại Hải không cố gắng chèn ép cô đã là bỏ qua cho cô đó. Nếu như La Đại Hải mà đạo vay thì cô là thường bộ huyện ủy cũng không ăn thua. Nói gì tôi là phó chủ tịch huyện xếp cuối. Nước cơ hiểm mà. Tin đằng một thi truyền đa thì cán bộ viên chức đều kêu gọi thực hiện phương án chung tiến kia. Một cây cầu có thể hoàn toàn thông hai nơi làm gì cũng tiện. Những người này còn không coi họ cao là cha mẹ tái sinh sao? Quân Bình hì thở dài một tiếng. Thằng cao đông này quá nhiều chiêu, luôn biến bất lợi thành có lợi. Chỉ là lần này hắn đã chạm vào tối kỵ của quan trưởng Ít nhất không thể làm quá đáng như vậy Phải biết rằng kế hoạch kia mà thay đổi Thì không biết bao người phá sản Hừ, hắn có thể lấy lòng Thì chỉ là người bên dưới Tôi không tin anh chống lại được áp lực cấp trên Công ty Hoành Lâm có thể nhịn được Mà nuốt quả đáng đó sao Miệng Nguyệt Hoa sửa lại trước váy Đồ lạnh lùng nói Anh cho rằng hắn chỉ công vô tư sao Người không vì mình trời tru đất diệt Cho dù hắn chịu được sức hấp dẫn của tiền Nhưng hắn có thể không nhìn mũ của mình sao Tôi không tin Mạch Sao Huy nói Mà hắn còn không để mặt Lão Hướng Mau lộ tin này với công ty Hoành Lâm Phải nhanh nếu không người kia vừa lên tiếng gió Chính là mưa Như vậy có chút phiền phức Uông Minh Hi thở ra một tiếng Phải chuẩn bị mới được Bây giờ Bí Thư Kỳ và Thị Trường Mạch đang bô thuẫn Nếu Bí Thư Kỳ biết vấn đề thì xong đổi Hai vị chủ tịch Tôi thấy chủ tịch Cao lần này quyết tâm làm lớn chuyện. Tôi thấy hắn muốn ra tay độc đó. Chúng ta cần phải suy nghĩ kỹ tìm cách lừa gạt cho qua mới được. Hướng Viện Sơn có chút lo lắng. Năng lực của Cao Đông như thế nào thì y hiểu. Ngưu Đức phát bị đá bay khỏi chức trường phòng giao thông. Lúc ấy Cao Đông mới là phó chủ tịch huyện. Ngay cả chu trì trường cùng phương chỉ quốc cũng không giữ được Ngưu Đức phát, Bởi ai dám chống đối Cao Đông nữa. Lừa gạt như thế nào? Chuyện này các bản không có cách thương lượng. Tôi nói với ông, nếu thay đổi phương án thì tiền đưa vào sẽ bày biến. Chuyện này không có sự lựa chọn. Quân Minh Hình nghiên đằng nhiên lợi mà nói. Lúc trước bị miêu Nguyệt Hòa kéo xuống nước, tất cả tài sản dồn vào công ty bất động sản mạng thủy. Khu đất đó vẫn bỏ hoang thì xong đời. miêu Nguyệt Hòa trầm ngớ một chút rồi nói. Trong hội nghị thường ủy thái độ của La Đại Hải khó nói. Vạn Châu Dương thì có thể kéo một chút. La Vạn chẳng lẽ trí công vô tư không để ý người thân sao? Cháu trai, cháu dâu của y cũng có không ít cổ phần trong công ty Mạn Thụy cơ mà. Nếu không bà Bí Tư Châu gọi cho họ cao một chút. Hướng Viện Sơn do dự một chút rồi nói. hừ, mặt hắn bây giờ nhìn lên tận trời, sợ là phó thị trường bình thường cũng không thèm để ý. Bí Thư Châu nói chuyện bây giờ không có tác dụng. Miêu Nguyệt Hoa nói. Bây giờ một bên lão hướng phải khiến cho công ty Hoành Lâm ra mặt. Tôi thấy Mạch Sâu Huy tự mình ra mặt. Cáo Đồng chưa chắc dám chống đối, huống chi cũng không phải một mình thị trưởng Bạch Dao Huy, không chừng còn có người sau lưng. Ngoài ra chúng ta cũng nên chuẩn bị cho cuộc họp nghị thường ủy. Tạ Uyên cùng bằng quân sẽ do công ty Mạn Thủy đối phó, bên Giản Hồng do tôi đi làm, Hạ Lương Tài Tị giao cho lão Hướng, anh và nó hòa có quan hệ từ trước mà, ý thức gì anh còn không biết sao. Lúc này Miêu Nguyệt Hoa lộ đó vẻ kiên quyết khác với bình thường. Ngay khi mọi người đang suy nghĩ đối phó với Cáo Đồng, Cáo Đồng cũng đang suy nghĩ làm thế nào đối phó tình hình trước mắt. Quế Toàn Hiếu không đó mấy việc nhỏ nhặt hai ba năm về trước, nhưng Dư Minh Phú lúc ấy làm phó tránh văn phòng nên cũng hiểu vấn đề. Dư Minh Phú bây giờ đã là chủ tịch thị trấn Mã Thủ, Cao Đông vừa gọi Dư Minh Phú lập tức lên ngay. Công ty Hoành Lâm có chỗ dựa trên tỉnh, khu đất này bọn họ vẫn cầm đó mà không làm gì cả, chắc là chờ sau khi xây dựng cầu xong sẽ khai thác, hoặc là đợi cầu xây xong sẽ bán sang tay. Dư Minh Phú có thể nói tuyệt đối trung thành với Cao Đông nên nói rất đoản. Có chiếm dụng đất xây dựng cầu không?" Cao Đồng hỏi. "Ha ha, dù cao, bọn nó không đến mức có đáng như vậy đâu, Hưng Biên Sơn cũng không to gan như vậy, bọn nó chỉ là lấy các khu đất xung quanh mà thôi." Du Minh Phú cười. "Việc bán sang tay hợp lý, hợp pháp, nhiều lắm chỉ là nói bọn họ nhận được tin từ sớm mà thôi." "Hợp lý, hợp pháp, miễn cưỡng coi như vậy đi." Cao Đồng nói. "Tung Điền Hoàng Lâm có chút dự dự trên thị xã?" có thể có quan hệ với thị trưởng mạch. Dù mình phu suy nghĩ một chút rồi nói, tôi chỉ biết một chút mà thôi. Giám đốc công ty Hoàng Lâm, trương Hoàng Lâm có quan hệ mật thiết với em trai thị trưởng mạch. Bên đầu tư ở Ninh Lăng cũng không thấy huyện, chẳng qua giá đất ở huyện Hoa Lâm khá rẻ, bên kia sông chỉ có hai một mẫu. Nếu có cầu qua đây thì giá lập tức tăng lên gấp đôi. Lúc ấy bọn nọ mua đất đã mang tới một khoản tiền trong huyện, đồng thời khiến nhiều công ty tới mua đất vậy công ty bất động sản Mạn Thụy thì sao? Cả đồng sau khi biết tin này nên hiểu mình mà thay đổi phương án quy hoạch thì sẽ chịu áp lực lớn như thế nào, mình có thể chống đỡ được hay không mới là quan trọng. Lúc ấy chính là do công ty Mạn Thụy và công ty Hoành Lâm khơi mào mua đất bên kia sông. Công ty Mạn Thụy vốn là một công ty xây dựng tư nhân trong huyện chỉ nhận mấy căn nhà nhỏ mà thôi. Chẳng qua tên giám đốc có lẽ tìm được con đường nào đó, không ít công trình trong huyện các công ty xây dựng khác không lấy được công ty bạn thụy lại lấy được, nghe nói có không ít người trong huyền có cổ phần trong công ty bạn thụy, hà hà, cái này cụ thể tôi không biết, chẳng qua chủ tịch uông lão hướng phòng đất đai có quan niệm mật thiết với công ty bạn thụy này, ngoài ra lúc bí thư châu còn ở đây cũng khá chiêu cố cho công ty này, cơ đồng coi như hiểu được vấn đề, châu chỉ trường cố miêu nghiệt hoa lại kiên quyết phản đối là tất nhiên, tào uyên có lẽ do người trên thị xã nói trước, chẳng qua tào uyên không phải người của mạch hệ, trong đành nhất định có vấn đề. Lương Bình Nghi có lẽ do quan hệ lợi ích, xem ra chuyện này đã làm động tập đoàn lợi ích lớn của thị xã và huyện. Bảo sau hai người vi biểu cùng Tân Tồn Hoán muốn ủng hộ hắn lại không tỏ thái độ, nếu đưa ra hội nghị thường ủy thì đúng là như lời vi biểu nói, hắn thành kẻ cô đơn. Có nên mạo hiểm như vậy không? Cậu Đông cảm thấy rất nặng nề, hắn đã thuyết phục được vi biểu và Tân Tồn Hoán ủng hộ trong hội nghị thường trực ủy ban. Chẳng qua đấu trong hội nghị thường ủy thì không xác định được Thái độ của La Đại Hải và Vạn Chiêu Dương đã thay đổi, vậy còn các thường vụ khác? Còn có một điều rất quan trọng là nếu Mạch Sầu Huy gọi cho hắn, nói thực hiện phương án kia thì hắn nên làm như thế nào? Khúc phục hay chống lại? Nếu là như vậy thì dù Lý Đỉnh Nam chịu chi tiền thì chính quyền thị xã cũng sẽ không đót tiền và cầu quế khê. Cờ Đông cảm thấy mình đi vào ngõ cụt, những khuyết phục sẽ trái với lương tâm của hắn. Chẳng qua nghĩ tới cành xuống cấp nguy hiểm của các nhà dân khu vực ven sông. Cậu đồng lại thấy mình không thể bỏ qua cơ hội Một công đối việc này Kéo Quế Toàn Hữu suy nghĩ một lúc Rồi nói Kéo Toàn Hữu Việc nào có thể kéo dài bao lâu Hơn nữa tôi cũng không muốn cứ kéo dài như vậy Cậu quê khê nhất định phải làm Hơn nữa phải nhanh chóng khởi công Hơn nữa chỉ có thể thực hiện phương án trung tuyến Kéo dài thì năm nay sẽ qua nhanh Khu mới không phát triển được Thành cũ thì vẫn thế Tôi không thể ngồi được Chủ tịch, ngài có phải quyết định bắt buộc phải dùng phương án trung tuyến không? Quế Toàn Nhiễu trầm giọng nói Có phải là quyết tâm không? Ờ, chỉ cần tôi còn ngồi trên vị trí này một ngày tôi sẽ làm theo ý mình Cả đông gật đầu nói Chủ tịch, với tôi không phải đơn thuần nói là kéo dài Chúng ta có chân mà, đi nhiều thì núi cũng thành đường Quế Toàn Nhiễu cười hì hì nói Đi nhiều núi cũng thành đường Cả đông sáng mắt lên mà nói Toàn hữu anh định lôi kéo ai Hạc hạc Chủ tịch cao Có một số việc cấp không được Ngài ngồi ở vị trí phó chủ tịch mà vui đầu làm việc Thì không ai nói gì Bởi vì xảy ra chuyện cũng có công lao của chủ tịch Nhưng ngài ngồi ở vị trí chủ tịch huyện thì phải suy nghĩ Chuyện gì cũng phải cân nhắc kỹ càng mới làm được Xem có ảnh hưởng tới lợi ích người khác không Quế Toàn hữu cười nói Phương án bắc tuyến thì ai cũng biết nó có tác dụng gì Bây giờ hoa lâm phát triển rất nhanh Sự ứng ứng phát triển của huyện Thành Hoa Lâm cũng khiến người ta chú ý. Hai công ty Đại Hoa Tiến Bảo khi đi vào hoạt động ít nhất phải thuê gần ngàn lao động, bên phía Hà khẩu cũng có vài công ty Sơn Đông cùng Phúc Kiến đến đàm phán. Bên Sơn Đông có lẽ quy mô không nhỏ, Phúc Kiến mặc dù nhỏ hơn nhưng lại có ba nhà, cũng có trọng không khí và hoàn cảnh đầu tư ưu Việt của Hoa Lâm ta. Bây giờ Đảng ủy khu bên dưới đều một lòng một dạ muốn kéo công ty về địa bàn của mình, không nói kết quả ra sao, nhưng chỉ cần có lòng như vậy thì tôi thấy đã làm chuyển biến rất tốt, không giống trước đây chỉ hy vọng vào tiền từ trên huyện cấp xuống. Mặc dù biết Quế Tuần Hiếu nói có ý định binh, nhưng vẫn làm cao đồng thoải mái. Với xu phát triển hiện nay của Hoa Lâm, thì ai cũng biết tác dụng của cầu Quế Khê. Cầu Quế Khê xây dựng từ đâu thì giá đất đầu đó sẽ tăng lên vài lần. Ngay bây giờ còn dự định chuyển cả trụ sở và khu tập thể của các cơ quan sông khu mới, thì còn không khiến bao người sáng mắt sao? Hà hà. Chỉ cần hoạt động một chút thì tôi nghĩ Phương án trung điên sẽ được rất nhiều người ủng hộ Rất nhiều người ủng hộ sao Cả đồng hiểu ra một chút Chủ nhiệm Hoa Đại hội đại biểu nhân dân và chủ tịch Long Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Đều có ấn tượng tốt đối với ngài Ngài có thể sang bên đó nói chuyện Yêu khuyết điểm của hai phương án là rất rõ ràng Đứng sau phương án đó là ai Thì đại hội đại biểu nhân dân và hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Cũng biết Bây giờ thời thế đã thay đổi Tất cả phải theo tình hình thực tế mà Quế toàn hữu nở nụ cười Ý hay Cả đồng gật đầu Quế toàn hữu này đúng là nhạy bén Hắn còn đang suy nghĩ lợi dụng ủng hộ Qua cán bộ huyện tạo thế Người này lại nghĩ tới đại hội đại biểu nhân dân Và hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Khu nhà ở ven sông Đã sung cấp nặng nề Phương tiện công cộng thiếu Hoàn cảnh vệ sinh đều rất kém Bên đại hội đại biểu nhân dân và hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Dù sao không phải chú ý tới Các quân thể yếu thế mà Quế toàn hiệu cười cười gật đầu Vị chủ tịch cao này đúng là có năng lực Thoáng cái nghĩ tới việc mời người của đại hội đại biểu nhân dân Bộ hội nghị hiệp tương chính trị nhân dân Đến xem khu dân cư kia Như vậy ai còn muốn dùng phương án kia Thì phải chịu câu hỏi của dân chúng Chủ tịch cao Hoa lâm chúng ta còn nghèo Đồng hồ cán bộ có tư tưởng không bằng bên tỉnh thành Rất nhiều chuyện phải tiến từng bước Còn đầy mạnh lập tức là xong thì không ổn Quế toàn hiệu suy nghĩ một chút rồi nói Cho dù là như vậy Nhưng tôi vẫn thấy chuyện này vẫn chưa đủ Chủ tịch Cao Ngài nghĩ xem Ngài còn phải tiếp tục công tác ở Hoa Lâm Nếu làm quá như vậy sẽ có lực cản cho công việc Ồ tôi cũng biết việc này không dễ làm Nhưng dựa theo ý bọn họ Thì khu nghèo sẽ kéo mãi Sau này tốn thả chính không nói Nếu có nhà đổ thì tôi sẽ thành kẻ có tội Cao Đông thở dài một tiếng Thả chịu đau bây giờ còn hơn Đau đớn kéo dài Cứ kéo như vậy còn không bằng vung dao chém luôn Làm mất lòng người cũng được, chọc giận lãnh đạo cũng được Ít nhất coi như làm được chuyện, tâm lý cũng thoải mái hơn Đương nhiên anh nói cũng đúng, tôi đang cố suy nghĩ hóa giải mâu thuẫn Chủ tịch Cao, chuyện này gấp cũng không được Chúng ta có thời gian từ từ làm công tác mà Quế Toàn Hiễu hơi khép mắt, điều này là y đang suy nghĩ Cuối cùng cũng sẽ có biện pháp Các đại biểu, Ủy ban của Đại hội Đại biểu Nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân huyện Đi theo lãnh đạo của bọn họ tới kiểm tra nguy cơ các căn nhà tại huyện Thành Hoa Lâm, kiểm tra cả về hệ thống thoát nước, nước bẩn không được xử lý, đã chảy thẳng xuống sông đổ tản đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 46 của cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.